Chương 6. Dòng họ cao quý và lâu đời nhất Với một vẻ mặt không gì lay chuyển được, bà Weasley đi theo bọn trẻ lên cầu thang. Khi lên đến cầu thang thứ nhất, bà nói Ta muốn tất cả các con đi ngủ ngay thức thì, không nói năng gì hết. Ngày mai chúng ta sẽ bận túi bụi. Bà nói thêm với Harmony Bà chắc là Ginny ngủ rồi nên cháu đừng có làm cho nó thức giấc Ngủ rồi hả? Còn khuya? à Fred nói nhỏ sau khi Harmony chào tụi nó để đi ngủ. Bọn con trai tiếp tục leo cầu thang lên tầng trên Fred nói tiếp Tao dám cá là hiện giờ Ginny đang nằm thao thức Chờ Harmony về Kể lại cho nó nghe hết mọi chuyện người ta đã nói dưới nhà bếp Nếu không thì tao là con Jun Khi đến tầng thứ hai, Bà Weasley chỉ tay về phía phòng ngủ của bọn con trai Nói Được rồi, Ron, Harry lên giường ngay Ron và Harry nói với hai ông anh sinh đôi Ngủ ngon nha Fred nhay mắt với tụi nó Ngủ say nghe Bà Wesley đóng cánh cửa phòng ngủ sau lưng Harry khi tụi nó vừa bước vô và khóa lại một cái cắt. Phòng ngủ trông thậm chí còn u tối hơn cả lúc Harry mới thấy lần đầu. Bức tranh trống trơn trên tường lúc này đang thở sâu và từ từ như thể có một người vô hình trong tranh đang ngủ say. Harry thay bộ đồ ngủ gỡ kiến đeo mắt ra treo lên cái giường lạnh lẽo của nó trong khi Ron quăng mấy viên kẹo vỗ cú lên nóc tủ quần áo để cho con Hedwig và con Pitchwishen chịu nằm yên. Thôi kêu chí chóe và ngưng vỗ cánh liên tục. Khi chui vào bộ đồ ngủ màu hạt dẻ rồi, Ron nói Tụi mình không thể thả chúng ra săn mồi mỗi đêm được. Thầy Dumbledore không muốn có quá nhiều cú bay xào quần trong khu phố. Thầy cho là như vậy, dễ gây tò mò. Ôi, phải rồi, mình quên mất. Nó đi tới cánh cửa, cài then lại. Làm vậy để làm gì? Ron tắt đèn nói Creature, đêm đầu tiên mình ở đây hắn cứ đi vơi vỡn quanh khu này vào lúc 3 giờ sáng. Tin mình đi, ai mà muốn thức dậy lại ngó thấy con gia tinh cứ rình mò quanh phòng ngủ của mình chứ. Đằng nào thì... Ron đã trèo lên giường, chùi mình vô giữa các lớp chăn đệm, rồi xoay qua nhìn Harry trong bóng tối. Harry nhìn thấy lờ mờ nét mặt của Ron nhờ ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ âm u. Bộ tính sao? Harry không cần hỏi lại ý Ron muốn nói gì. À... Họ cũng không nói gì nhiều về những điều mình không thể đoán ra, đúng không? Harry vừa nói vừa nghĩ đến tất cả những điều đã nói ra được dưới nhà bếp. Ý mình nói là tất cả những gì họ đã thực sự nói ra chỉ là chuyện hội đang cố gắng ngăn chặn người ta đi theo Ron. Ron phát ra một tiếng thở sâu gấp gáp. Harry nhấn mạnh hơn. Dermot. Tới chừng nào bồ mới dám bắt đầu gọi thẳng tên hắn hả? Chú Cyrus và thầy đều gọi đích danh hắn. Ron lờ tịch cư nhận xét cuối cùng. Nó nói. Ờ, bộ nói đúng. Tụi mình đã biết gần như hít thảy mọi chuyện mà họ nói nhờ xài cái bành trước nhỉ. Chỉ có một tin mới duy nhất là... Rầm. Ui da! Nhỏ nhỏ thôi Ron, cậu má lại quay trở lại đây bây giờ. Hai anh đụng thổ lên ngay đầu gối của em. Ừ, tại vì tối thui nên khó hơn. Harry nhìn thấy những bóng dáng mờ mờ của Fred và George đang nhảy ra khỏi giường Ron. Harry nghe lò xo của cái giường rên lên và tấm nệm của nó lúng xuống dài phân Khi George ngồi xuống gần chân nó George hằng hai nói Sao? Hiểu rõ ngon ngành chưa? Harry hỏi Cái vũ khí mà chú Sirius nói đến hả? Fred bây giờ đã ngồi xuống cạnh Ron Nói với vẻ khoái chí Bạn tới đi, khoái đó Tụi mình đâu có nghe nói về cái vụ đó Hồi xài mấy cái bành trứng nhỉ hả? Harry hỏi Anh nghĩ coi nó là cái gì? Fred nói Có thể là bất cứ cái gì Ron nói Nhưng không lẽ còn có thứ gớm ghét hơn cả lời nguyện Avada, Kedavra sao? Còn cái gì có thể tệ hơn cả cái chết chứ? Rọt đoán. Có thể là cái gì đó giết hàng đống người một lúc. Ron lo sợ nói, có thể là một phương pháp giết người nào đó gây đau đớn khủng khiếp. Harry nói, hắn đã có lời nguyện tra tấn để gây đau đớn rồi, hắn đâu cần thêm bất cứ cái gì hiệu lực hơn cái đó nữa. Im lặng một lúc và Harry biết là mấy đứa kia cũng như nó đang thắc mắc không biết cái thứ vũ khí kia có thể gây ra những nỗi khủng khiếp như thế nào. George hỏi. Vậy tụi bay nghĩ coi, ai là người hiện nay đang giữ cái vũ khí đó? Ron nói, giọng nghe hơi căng thẳng. Em hy vọng là phê ta. Fred nói, nếu đúng vậy thì chắc là thằng Dumbledore đang giữ nó. Ron hỏi ngay. Ở đâu? Trường Hogwarts hả? George nói, giám cá là ở đó chứ không phải thầy đã từng giấu hòn đá phù thủy ở đó sao? Rồi nói, nhưng mà một vũ khí thì phải bự hơn một hòn đá nhiều lắm. Fred nói, không nhất thiết phải bự hơn đâu. George nói, Ừ, kích thước đâu có bảo đảm cho quyền lực, như Ginny chẳng hạn. Harry hỏi, anh muốn nói gì? Vậy là em chưa từng làm đầu nhận cho một trong mấy cái bùa tinh dơi của nó chứ gì? Fred hơi nhổn người lên trên giường nói, nghe kìa, Cả bọn nín khe, bước chân lại đi lên cầu thang một lần nữa. Má! George nói, và không cà kê gì nữa, một tiếng nổ đùng vang lên và Harry cảm thấy cái khối nặng nặng phía cuối giường nó biến mất. vài giây sau, tụi nó nghe tiếng gián sàn kêu cọt kẹt bên ngoài cửa phòng. Rõ ràng là bà Wesley đang lắng nghe động tỉnh xem tụi nó có thức khuya bàn bạc hay không. Hai con cú Hedwig và Pete Wittgen rút lên một hồi hết sức buồn thảm. Tiếng giáng lót sàn lại kêu cót két lần nữa và tụi nó nghe tiếng chân bà Weasley đi lên tầng trên nữa để kiểm tra Fred và George. Ron buồn rầu nói Bồ thấy đó, má không tin tưởng tụi này chút nào hết. Harry biết chắc chắn là nó không thể nào ngủ được. Trong một buổi tối mà nó bị nhồi nhét vô đầu bao nhiêu là điều phải suy nghĩ đến nỗi nó hoàn toàn tin chắc là nó sẽ phải thao thức mấy tiếng đồng hồ nữa để sắp xếp chúng lại. Nó muốn tiếp tục chuyện trò với Ron Nhưng bà Wesley lại đi cót két xuống cầu thang, và khi bà Wesley đã đi rồi thì nó lại nghe rõ ràng tiếng những người khác đang lần dò lên cầu thang. Đúng hơn, có những sinh vật nhiều chân đang nhẹ nhàng chạy lên chạy xuống bên ngoài cửa phòng ngủ, và lão Harry, thầy giáo dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí, đang nói Tụi nó đẹp quá hả Harry, phần này chúng ta sẽ học về vũ khí. Và Harry nhận thấy rằng mấy sinh vật đó có đầu là những khẩu đại bác, và chúng đang được đẩy tới nhắm vào Harry. Nó thụp xuống để tránh. Kể đến, nó nhận ra mình đang cuộn tròn trong một trái banh ấm áp giữa lớp chăn nệm trên giường và giọng nói của George vang hoang hoang khắp phòng. Má kêu thức dậy, bàn sáng của tụi bay đã có sẵn trong nhà bếp, và sau đó má cần tụi bay giúp việc trong phòng khách. Lũ yêu nhí đông đúc quá sức tưởng tượng của má, và má còn phát hiện ra cả một tổ quái lùng nhùng đã chết như cái ghế dài. Nửa giờ sau, Harry Peron đã ăn bận chỉnh tề và ăn sáng xong. Hai đứa bước vào phòng khách. Một căn phòng dài, trần cao, nằm trên tầng thứ nhất, có những bức tường màu xanh ô liu treo đầy những tấm thảm theo. Thảm trải sàn bốc lên một đám mây bụi nhỏ nhỏ, mỗi khi có người đặt chân lên, và những tấm màng nhung màu xanh, thì cứ kêu do bề mãi như thể có cả bầy ông vô hình đang bu quanh màng. Giữa đám màng với thảm này, Bà Wesley, Harmony, Ginny, Fred và George đang chúm dụng nhau trồng hơi quá dị bởi vì người nào cũng dùng một tấm vải bịt kín mũi miệng Mỗi người lại đang cầm một cái chai to tướng đựng một chất lỏng màu đen có một cái vòi ở đầu chai Các con bịt mặt lại rồi lấy cái bình xịt Ngay khi vừa thấy Ron và Harry bà Wesley chỉ vô hai cái chai đựng chất lỏng đen đặt sẵn trên một cái bàn chân cản lung lay Đó là thuốc trừ yêu má chưa từng thấy lũ yêu nào lộng hành tồi tệ như vậy không biết lão gia tinh ấy làm cái gì ở đây suốt cả chục năm qua mặc dù gương mặt Harmony bị một cái khăn thường dùng khi uống trà che kín hết một nửa harry vẫn nhận thấy rõ cô bé ném một cái nhìn trách móc về phía bà Quisley khi bà nói ra những lời trên creature già quá rồi có lẽ ông ấy không thể quản lý xuể Chú Sirius vừa bước vào phòng tay cầm một cái bao bè bét vết máu của cái gì đó rất giống mấy con chuột chết. Chú nói Con sẽ ngạc nhiên harmonia khi thấy những thứ mà Quircher có thể quản lý một khi lão muốn ra tay. Để đáp lại cái nhìn tò mò của Harry chú Sirius nói thêm Chú vừa mới cho con bức bích ăn xong chú giữ nó trên lầu trong phòng ngủ của má chú Mà thôi, cái bàn viết này Chú quăng cái bao chuột chết lên một cái ghế bành rồi cúi xuống xem xét cái ngăn tủ bị khóa kỹ mà lần đầu tiên Harry mới để ý nhận thấy là nó hơi rung rung. Chú Sirius dòm qua ổ khóa rồi nói Chà, chị Moli à, tôi dám chắc đây là một ông kẹ. Nhưng có lẽ chúng ta nên để cho anh mắt điên chiếu yêu nó một cái trước khi thả nó ra. Biết má tôi lắm rủi đâu có thể là cái gì đó tồi tệ hơn nhiều. Bà Wesley nói Chú nói đúng đó, chú Sirius à. Cả hai người bây giờ nói năng với nhau bằng giọng lịch sự, hơi giữ kẻ, khiến cho Harry hiểu hết sức rõ ràng là cả hai đều không ai chịu quên đi sự bất đồng ý kiến giữa họ hồi tối hôm qua. Một tiếng chuông ngân to, vọng lên từ tầng trệt. Tiếp theo, ngay tức thì là cơn hổ lốn những tiếng kêu la gào rú mà hôm qua cô Tons đã khơi lên khi cô dấp vô cán cây dù, làm nó ngã chổng kền. Tôi đã nhắc họ đừng có rung chuông cửa rồi chú cyrus cấu tiết lên vội giả đi ra khỏi phòng mọi người nghe tiếng chú vang như sấm sét khi chú đi xuống cầu thang và tiếng rú của bà black vang vọng lên khắp căn nhà một lần nữa vết ô nhục đồ lai căng bẩn thỉu đồ phản bội giống nòi đồ con quang hư thối bà Weasley nói harry con làm ơn đóng cửa lại khi ra khép cánh cửa phòng khách harry cố nấn ná càng lâu càng tốt bởi vì nó muốn nghe ngóng coi chuyện gì đang xảy ra dưới nhà chú Sirius rõ ràng là đã tìm được cách đóng tấm màn che bước chân dung của má chú lại bởi vì bà đã thôi gào thép Harry nghe tiếng chân chú Sirius đi xuống hành lang rồi tiếng va chạm lách cách của dây xích khóa cửa trước và rồi một giọng trầm trầm vang lên Hestia vừa mới thay tôi hiện giờ chị ấy đang giữ tấm áo khoác của anh Moody. cứ nghĩ tôi đã làm báo cáo cho cụ Dumbledore Harry nhận ra giọng nói đó là của chú Kingsley Shacklebolt. Cảm thấy đôi mắt của bà Wesley đang ngói chừng nó ở đàn sót, Harry luyến tiếc đóng cánh cửa phòng khách lại và nhập trỗi vô đội tiểu trừ yêu nhí. Bà Wesley đang cúi xuống quyển sách hướng dẫn về bọn phá hoại trong nhà của Gilderoy Lockhart, được đặt nằm mở ra trên chiếc ghế dài, nghiên cứu trang nói về những con yêu nhí. Được rồi, các con nghe đây, các con cần phải hết sức cẩn thận. Bởi vì những con yêu nhí này cắn người ta và răng chúng làm độc. Chúng ta có một chai thuốc trừ ta giải độc ở đây, nhưng má hy vọng là không ai cần xài tới. Bà đứng thẳng lên, tự đặt mình vô vị trí đối diện trực tiếp với tấm màng và ra hiệu cho bọn trẻ tiến tới trước. Bà nói, khi má ra hiệu lệnh thì các con bắt đầu xịt ngay lập tức. Chúng sẽ bay ra tấn công chúng ta, má tin chắc như vậy. Nhưng mà trên bình xịt có ghi là chỉ một tia xịt thôi cũng đủ làm chúng tê liệt. Một khi chúng đã bị làm cho bất động rồi thì chỉ còn việc quăng chúng vô cây vỏ rác này. Bà Weasley cẩn thận bước ra khỏi hàng tiền vệ và giơ cái bình xịt của bà lên. Tốt! Phun! Harry chỉ mới phun thuốc được vài giây thì một con yêu nhí dài dặn bay túa ra khỏi nếp gấp của tấm màng. Bộ cánh của nó lấp lánh, óng ánh như cánh bọt cam, kêu vù vù. Những cái răng tí hon nhọn quắc như kim chích nha ra. Thân hình nhỏ bé xinh đẹp của nó phủ đầy lông đen và bốn cái nắm đấm bé tí của nó nắm chặt lại hết sức tức tối. Harry đón ngay đầu con yêu nhí và xịt thẳng một luồng thuốc trừ yêu vô mặt nó. Con yêu lạnh cứng giữa không trung và rớt xuống tấm thảm mòn te tua gây nên một tiếng đùng nghe hết sức lạ lùng. Harry lượm nó lên liền vô trong cái giỏ rác. Bà Weasley nói giọng lanh lãnh. Fred, con đang làm gì đó, Phung thuốc ngay rồi liền nó đi. Harry ngoái nhìn lại phía sau, Fred đang nắm một con yêu nhí dùng dãy giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của nó. Fred hứng hở nói, dạ. Anh chàng xịt thiệt nhanh vô mặt con yêu nhí khiến nó xỉu ngay lập tức. Nhưng đúng cái lúc bà Weasley vừa quay lưng lại, Fred nhét ngay con yêu vô trong túi áo của mình, kèm theo một cái nháy mắt. Rọt nén giọng thì thầm với Harry bọn anh muốn làm thí nghiệm giấy nọc độc của mấy con yêu nhí cho mấy món ăn vặt cúp cua của tụi này hết sức khéo léo harry xịt một lúc hai con yêu nhí vừa phóng ào vô mũi nó nhích tới gần george hơn harry cố gắng chỉ hơi nhúc nhích góc miệng khi hỏi george ăn vặt cúp cua là cái gì george nói nhỏ vẫn liếc một con mắt cảnh giác về phía lưng bà wesley một loại kẹo làm cho người ta ăn vô là bệnh nhưng không gây bệnh nặng Nhớ đấy mà chỉ bệnh vừa đủ Để được nghỉ học bữa nào mình không muốn đi học Fred và anh đã bào chế ra món này Trong mùa hè Đây là kẹo nhai theo mã màu Có hiệu quả đôi Nếu em ăn một nửa màu cam của viên nhộn ói Em sẽ nôn thốc ra Khi em đã thoát ra được khỏi lớp học Để đến bệnh thức Thì em nuốt luôn cái một nửa màu tím còn lại Fred nói tiếp giọng rì, Nó sẽ giúp em hồi phục lại sức khỏe đầy đủ Làm cho em có thể theo đuổi Hoạt động vui chơi thoải mái tự chọn thay vì bị hiến tế cho nỗi buồn tẻ vô tích sự bài khái đó là những ưu điểm mà bọn anh quảng cáo fred đã nhích dần ra khỏi tầm mắt kiểm soát của bà Weasley và bây giờ anh chàng đang hút mấy con yêu nhí lạc bầy rơi trên sàn cho vô túi mình nhưng món chào này cần hoàn chỉnh thêm một tí hiện giờ mấy người ăn thử còn bị mắc một rắc rối nho nhỏ là không đủ thời gian ngừng ói để nuốt tiếp nửa viên nhộng màu tím người ăn thử fred nói là bọn anh bọn anh thay phiên nhau george đã ăn thử kẹo xỉu và cả hai đứa tụi này đã thử kẹo nougat sặc máu mũi george nói má cứ tưởng hai đứa tụi này đánh lộn với nhau harry hỏi trong lúc giả bộ điều chỉnh với cái vòi của cái bình xịt của nó vậy là tìm giỡn vẫn còn làm ăn ừ nhưng mà bọn anh chưa có dịp lập cơ ngơ đàng hoàng fred hạ thấp giọng còn nhỏ hơn cả giọng của harry vì bà Weasley đang chùi lông mày bằng cái khăn quẳng cổ của bà trước khi tiếp tục cuộc tiểu trừ yêu nhí. Vì vậy, hiện giờ bọn anh đang bán hàng bằng dịch vụ đặt hàng qua bưu điện, bọn anh đã đăng quảng cáo trên tờ Nhật Báo Tiên Tri hồi tuần trước. George nói, đều nhờ em hết đó em à, nhưng mà đừng quảng lên, ý anh là nhờ em mà má anh không biết tí ti gì hết. Bởi vì dạo này, Nhật Báo Tiên Tri đăng toàn chuyện xạo về em và thầy Dumbledore nên má không thèm đọc báo nữa. Harry nhe răng cười khì, nó đã ép hai anh em sinh đôi nhà Wesley nhận món tiền thưởng cả ngàn Galleon mà nó đã chiếm được trong trận thi đấu tam pháp thuật để thực hiện tham vọng của hai anh chàng này làm mở một tiệm dẫn. Nhưng Harry còn khoái hơn nữa khi biết là phần đóng góp của nó để phát triển kế hoạch của hai anh em sinh đôi không hề bị bà Wesley biết tới. Bà Wesley không hề cho làm mở tiệm dẫn là một nghề nghiệp thích hợp cho hai cậu con trai của bà. Cuộc giải trừ yêu nhí coi vậy mà cũng làm tiêu gần hết cả buổi sáng. Đến quá trưa thì bà Weasley gỡ tấm khăn hoàng dùng làm khẩu trang ra. Thả người ngồi xuống một cái ghế bành lúng, nhưng lại bật dậy ngay với một tiếng kêu ghê tẩm vì ba đã ngồi lên cái bao đựng chuột chết. Những tấm màng giờ đây đã thôi do bè rù rì, chúng buông rũ xuống, ẻo lã ngất ngay vì bị say thuốc trừ yêu nồng độ cao bọn yêu nhí bất tỉnh nằm chen chúc lộn xộn trong vỏ rác đặt dưới mép tấm màng bên cạnh một cái chén đựng toàn những trứng đen đen của chúng con mèo cruz hans lúc này đang ngửi ngửi cái chén trứng trong khi fred và josh cũng ném những cái nhìn về phía cái chén bà wesley chỉ vào hai cái tủ giờ hầy có mặt trước bằng kiến đứng hai bên cái bệ lò sưởi chúng bị nhét đầy nhóc những món đồ linh tinh đủ hạng mục nào là một bộ sưu tập dao găm rỉ sát Nào là móng vuốt, cuộn da đắng Lại có một số hộp bằng bạc Đã xỉn màu chạm khắc những thứ tiếng Mà Harry không thể hiểu nổi Và cái ghê nhất trong cái mớ hổ lốn đó Là một cái chai bằng thủy tinh Được trang trí công phu Với một bộ nút chai to tướng hình bầu dục Đường đầy một thứ Mà Harry tin khá chắc chắn Đó là máu Tiếng chuông kêu cửa lại vang lên lành lãnh Mọi người đều nhìn bà Weasley Bà nói với một giọng khẳng định chắc chắn Ở lại đây Khi tiếng rú của bà Black lại bắt đầu vang lên ở tầng trệt, bà Wesley tóm lấy cái bao đựng chuột chết và nói Má sẽ đem bánh mì lên. Bà đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng. Nhưng ngay lập tức, cả đám dội lao tới cửa sổ nhìn xuống bậc thềm trước cửa cái. Tụi nó thấy một cái đỉnh đầu với mớ tóc màu que que rối bù và một đống giạc được chất chồng cho cưng xứng một cách tạm bợ. Harmony kêu lên, lão Minh Đương lão đem tất cả mớp giặc đó tới đây để làm gì Harry nói có lẽ để tìm một chỗ cất giấu an toàn chứ không phải là lão đã bỏ đi lo vụ đó trong lúc đang trượt bảo vệ mình sao đi lãnh mấy cái giặc mờ ám đó khi cửa trước mở ra Fred nói ừ em nói đúng lão Mundungus hy hụt kéo mấy cái giặc của lão qua cánh cửa và biến mất khỏi tầm nhìn của tụi nó mà quỷ ơi má sẽ không ưa nổi đâu Fred và George đi ngang căn phòng, tới đứng sát bên cạnh cánh cửa lắng nghe chăm chú. Một lần nữa, tiếng rú của bà Black được dập tắt. Mặt mày câu lại bị tập trung chú ý, Fred lẩm bẩm. Lão Muldengus đang nói chuyện với chú Sirius và chú Kingsley. Không thể nghe rõ lắm. Tụi bay thấy có nên liều sai lại bành trứng nhỉ không? George nói, có lẽ cũng đáng liều. Mình có thể chuồng lên lầu lấy một cặp, Nhưng đúng lúc ấy xảy ra một cuộc bùng nổ âm thanh ở dưới tầng trệt khiến cho bành trứng nhĩ không còn cần thiết cho lắm. Tất cả bọn trẻ đều có thể nghe một cách chính xác những gì bà Weasley quát lên bằng tất cả cao độ âm thanh của giọng nói của bà. Chúng ta không lập sao quyệt để chứa đồ chôm dĩa. Với một nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt, Fred nói Mình khoái nghe má quát thét người khác hết sức, có thay đổi cũng hay nó mở he hé cánh cửa chừng dài phân hai cửa đó để cho tiếng nói của bà Weasley lọt vào phòng rõ hơn Hoàn toàn vô trách nhiệm làm như chúng ta chưa đủ chuyện để lo hay sao mà ông còn lôi thêm mấy cái nhạc ăn cắp đó vô cái nhà này hả George lắc đầu nói cái lão ngốc đang làm cho má nổi cơn tam bành các em phải vỗ má cho nguôi đi chứ không thì bà bút quả lên rồi kéo dài trận lôi đình thêm mấy tiếng đồng hồ nữa kể từ lúc lão Minungus trốn đi trong khi lẽ ra phải theo bảo vệ em Harry, má đại kim lão và chỉ mong có dịp nổ cho lão một trận. Rồi, bây giờ lại tới phiên bà má của chú Sirius. Tiếng nói của bà Weasley bị chìm mất tiêu giữa cơn gào thét và hú hét mới phát ra từ những bức chân dung trong hành lang. George định đóng cửa lại để dìm bớt tiếng ồn đi, nhưng nó chưa kịp làm vậy thì một lão gia tinh đã kịp lách vào phòng. Nếu không có miếng dẻ nhấp nháp quấn giữa người như một dải thắt lưng, thì lão gia tinh được coi là hoàn toàn trần truồng Ngó lão già hết biết. Da của lão lùng nhùng như thể bộ da đúng bự hơn lão gấp nhiều lần. Và mặc dù lão cũng hói đầu như tất cả những gia tinh khác, lão lại có một số lượng lông trắng đáng kể mọc thò ra khỏi hai cái tai khổng lồ như tai dơi của lão. Mắt của lão gia tinh đỏ ngầu quần thâm và ương ướt, và cái mũi nung nút lại to đùng thì khá giống cái đòi. Lão gia tinh hoàn toàn không mảy may để ý đến Harry và những người khác. Hành động như thể lão không hề nhìn thấy họ. Lão còng lưng lê bước chậm chạp và li lợm, đi đến tuốt đầu kia của căn phòng khách, lầm bầm trong miệng suốt bằng một giọng trầm khao khao nghe như tiếng ẩn ương. Hồi như nước cống tội ác nhớp cả giày, nhưng mụ ta cũng chẳng hơn gì. Một mụ da phản bội nòi giống bẩn thiểu với một lũ con hỗn láo làm đảo lộn hết ngôi nhà của bà chủ tôi. Ôi, tội nghiệp bà chủ, nếu bà biết, nếu bà biết cái đồ cặn bã mà họ cho vô nhà của bà, bà sẽ nói gì với lão Creature. Ôi, thật là ô nhục, đồ máu bùng với quân người sói, bọn phản bội và lũ trộm cắp. Tội nghiệp lão Creature, lão có thể làm được gì nữa? Fred đóng sập cửa lại, nói rất to. Chào Creature. Lão Creature sửng người ngay tại chỗ, thôi lầm bầm rồi làm bộ tỏ ra ngạc nhiên một cách lộ liễu và không thể tin được. lão quay lại cúi chào fred và nói creature đã không nhìn thấy cậu chủ. dẫn cuối mặt xuống tấm thảm lão nói thêm nghe rõ ràng rành: một thằng nhảy ranh của quân phản bội giống nòi. jord nói cái gì creature đâu có nói gì. lão gia tình nói và cúi chào jord rồi lẩm bẩm tiếp bằng một giọng nhỏ nhưng nghe rõ và thằng em sinh đôi của nó cả hai đều là đồ súc vật nhãi nhép dị hợm harry không biết có nên cười hay không lão gia tinh đứng thẳng dậy đưa mắt nhìn tất cả bọn trẻ một cách đầy ác ý và rõ ràng là lão tưởng rằng tụi nó không thể nghe lão khi lão tiếp tục lầm bầm và kia là một con máu bùn đứng đó trơ trẽn mặt dày mày dạng ôi nếu bà chủ của tôi biết ôi bà sẽ phải khóc biết chừng nào rồi lại có một thằng nhóc mới đến chứ Creature không biết tên của nó không biết nó làm cái gì ở đây Creature không biết Harmony nói với giải thăm dò đây là Harry Creature à, Harry Potter đôi mắt nhợt nhạt của lão gia tinh mở lớn rồi lão lẩm bẩm nhanh hơn và giọng tức tối hơn bao giờ hết con nhỏ máu bùn nói chuyện với Creature như thể nó là bạn của ta nếu bà chủ của Creature mà nhìn thấy hắn có bạn bè như vậy thì ôi thôi bà sẽ nói gì Harry và Ron tức giận nói cùng lúc, đừng gọi bà ấy là máu buồn. Harmony thì thầm, không sao, lão không còn sáng suốt nữa, lão không biết lão đang nói gì. Fred nhìn Creature một cách đáng ghét, đừng tự dối mình Harmony, lão biết chính xác lão đang nói gì. Creature vẫn còn lẩm bẩm mắt nhìn Harry. Có đúng không? Có phải đúng là Harry Potter không? Creature nhìn thấy vết sẹo kia, chắc là đúng rồi. Cậu bé ấy đã ngăn được chú tệ hắt ám. Richard cứ thắc mắc hoài cậu ta đã làm thế nào mà. Fred nói, tất cả bọn tôi cũng thắc mắc Richard à. George hỏi, mà thôi, lão muốn gì? Hai con mắt to cồ của Richard phóng thẳng sang George. Lão đánh trống lãng. Richard đang lâu dọn. Nghe cứ y như là chuyện thiệt trăm phần trăm. Giọng nói đó thúc lên từ sau lưng Harry. Chú Sirius giờ trở lại. Đứng từ ngưỡng cửa, chú quắt mắt nhìn lão gia tinh. Tiếng ồn ào trong hành lang đã dịu xuống. Có lẽ bà Weasley và lão Mundungus đã dời cuộc cãi lộn xuống nhà bếp. Khi vừa nhìn thấy chú Sirius, creature tự cúi rạp người xuống thành một cái chào sát đất đến nổi cái mũi đòi voi của lão nằm bẹp dí trên sàn, trông buồn cười hết sức. Chú Sirius sốt ruột bảo: Đứng thẳng lên. Bây giờ hãy trả lời ta, lão rình rập cái gì? lão gia tinh lặp lại creature đang lâu dọn creature sống để phục vụ trong ngôi nhà sang trọng của dòng họ black mà mỗi ngày nó lại đen tối hơn bẩn thỉu hơn cậu chủ luôn luôn thích đùa nhẹ nhàng creature nói lại cúi chào lần nữa rồi tiếp tục lẩm bẩm trong miệng cậu chủ là một con heo vô ơn tởm lợm kẻ đã làm tan nát trái tim bà mẹ của mình chú sirius watt mẹ ta không có trái tim creature bởi đã tự nuôi sống mình chỉ bằng sự thu hằng Creature lại cúi chào và nói Chờ dù cậu chủ nói gì đi nữa. Dòng lão trở nên tức tối thì cậu chủ cũng không xứng đáng chùi vết nhơ trên giày của người mẹ. Ôi tội nghiệp bà chủ của tôi bà sẽ nói gì khi thấy Creature hậu hạ hắn bà đã căm ghét hắn biết bao hắn là cả một nỗi thất vọng lớn lao. Chú Sirius lạnh lùng nói Ta hỏi lão rình mò cái gì? Mỗi lần lão xuất hiện giả bộ lau dọn lão lại thuẫn đi cái gì đó đem giấu trong phòng của lão, khiến cho ta không thể nào quẳng bỏ chúng đi được. Creature không đời nào dời đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà của cậu chủ. Nhưng lão lại lẩm bẩm nhanh hơn. Bà chủ sẽ không bao giờ tha thứ cho Creature nếu tấm thảm theo bị quẳng bỏ ra ngoài và nó đã ở trong nhà này bảy thế kỷ. Creature phải cứu lấy nó. Creature sẽ không để cho cậu chủ và lũ phản bội giống nòi và bọn trẻ ranh hỗn xược quỷ hoài nó chú Sirius ném một cái nhìn khinh khỉnh lên bức tường đối diện. Ta lại nghĩ là nên như thế. Ta chắc bà ấy sẽ phải ếm một lá bùa dính nhịn biển khác lên mặt sau tấm thảm. Và nếu ta mà quăng tấm thảm đi được thì chắc chắn ta sẽ quăng ngay. Bây giờ hãy đi đi, creature. Có vẻ như creature không dám bất tuân một mệnh lệnh trực tiếp nào. Cho dù vậy, khi lão lê bước ra ngoài đi ngang qua chú Sirius, lão ném cho chú một cái nhìn đầy áp sự cầm ghét sâu sắc và lão lẩm bẩm suốt cho đến khi ra khỏi phòng từ nhà ngục Azkaban trở về đây sai khiến Gritcher lung tung ôi bà chủ tội nghiệp của tôi bà sẽ nói gì nếu bà thấy ngôi nhà hiện nay đồ cặn bà sống trong nhà còn kho báu của bà thì bị quẳng ra bà đã thề hắn không còn là con trai của bà nữa nhưng hắn đã trở về họ nói hắn còn là một tên giết người nữa cứ lẩm bẩm đi ta sẽ thành kẻ giết người cho mà coi Chú Sirius cấu kỉnh nói và đóng sập cánh cửa đằng sau lưng lão gia tinh. Harmony nói với vẻ biện hộ. Chú Sirius à, ông ấy bị trục trặc trong đầu. Cháu không nghĩ ông ấy nhận thức được là chúng ta có thể nghe ông ấy nói đâu. Chú Sirius nói, lão ở một mình lâu quá, lại làm theo những mệnh lệnh điên khùng từ bức chân dung của má chú, rồi cứ lãm nhảm một mình. Nhưng từ trước đến giờ, lão vẫn luôn là một gia tinh nhỏ thó độc địa. Harmony nói với vẻ hy vọng. Giá như chú trả tự do cho ông ấy, biết đâu. Chú Cyrus sẵn giọng đáp. Chúng ta không thể để lão tự do được. Lão đã biết quá nhiều vợ hội. Với lão, lão sẽ chết vì sốc. Cháu cứ thử đề nghị lão ra khỏi ngôi nhà này xem. Biết lão phản ứng ra sao ngay liền. Chú Cyrus bước ngang qua căn phòng, tới bên tấm thảm theo, treo suốt chiều dài bức tường mà Kreacher đã cố gắng bảo vệ. Harry và những đứa khác đi theo tấm thảm thêu trông vô cùng cũ kỹ nó đã sỉn màu và có vẻ như bọn yêu nhí đã gặm nhấm nó vài chỗ dù vậy chỉ vàng thêu trên thảm vẫn lấp lánh đủ rực rỡ để phô bày cho mọi người thấy một cây da phả sum suê có từ thời trung cổ theo như harry có thể đoán trên cùng của tấm thảm thêu là những chữ to tướng dòng họp black cao quý và lâu đời nhất tuyệt đối thuần chủng Sau khi xem qua cây da phả một cách tỉ mỉ, Harry nói, Không có chú ở đây. Chú Sirius chỉ vào một cái lỗ nám đen nhỏ tròn như bị đầu thuốc lá dí miều đốt, chú nói. Hồi xưa có chú ở đó. Nhưng sau khi chú bỏ nhà đi, thì bà mẹ già dịu dàng của chú đã nguyền rủa từ bỏ chú. Là Quý rất khoái rù rì kể câu chuyện đó. Chú bỏ nhà đi quan hả? Lúc đó chú sáu tuổi, chú chán ngán quá rồi. Harry nhìn chằm chằm chú Sirius Chú đã đi đâu? Chú Sirius nói Tới nhà ba của con Ông bà nội của con thật vô cùng tốt bụng trong chuyện này Họ gần như nhận chú làm đứa con trai thứ hai Ừ, chú ta túc ở nhà ba của con trong suốt những ngày trường nghỉ lễ Và đến khi 17 tuổi thì chú có được chỗ ở riêng của mình Bác của chú, bác Anford đã để cho chú thừa hưởng khá nhiều vàng Bác cũng đã bị quét ra khỏi ngôi nhà này Có lẽ đó là lý do Mà thôi Tóm lại Sau đó chú tự lo liệu lấy thân mình Dù vậy ông bà Porter vẫn luôn luôn ân cần tiếp đải Khi chú đến ăn trưa vào mỗi chủ nhật Nhưng tại sao chú Bỏ đi hả Chú Cyrus mỉm cười cay đắng Và lùa một bàn tay qua mớ tóc dài Và rối bù của mình Bởi vì chú căm ghét tất cả bọn họ Ba má của chú Họ mắc chứng cuồng điên và quyết thống thuần khiết của mình. Tin là một người được sinh vào dòng họ Black thì coi như là dương giả. Thằng em trai ngốc nghếch của chú quá ngoan hiền mà tin vào họ. Chú ấy đấy. Chú Sirius dò ngón tay đến cuối cây da phả đặt lên một cái tên. Regulus Black. Liền sau ngày sinh là ngày chết, được khoảng 15 năm. Chú Sirius nói tiếp. Chú lúc nào cũng bị nhắc nhở rằng. Chú ấy nhỏ hơn chú, mà ngoan hơn chú nhiều. Harry nói, nhưng chú ấy đã mất rồi. Chú Sirius nói, Ừ, thằng ngu đồn ấy, nó nhập bọn tử thần thực tử. Chú nói đùa. Chú Sirius bực mình. Nghe này Harry, chẳng lẽ con nhìn căn nhà này chưa đủ để biết gia đình chú thuộc loại phù thủy gì hay sao? Vậy ba má của chú có là tử thần thực tử không? Không, không, nhưng tin chú đi. Ba má chú đã tán thành quan điểm của Voldemort, họ đều ủng hộ việc thuần khiết quá chủng tộc phù thủy, loại bỏ những người có nguồn gốc mật ngô và chỉ đưa những phù thủy thuần khiết lên lãnh đạo. Mà không chỉ riêng ba má của chú, trước khi Voldemort để lộ chân tướng, nhiều người khác cũng tin rằng quan điểm của hắn là đúng đắn sáng suốt. Nhưng họ đã trùm chân khi nhìn thấy những gì hắn chuẩn bị làm để chiếm đoạt quyền lực, Lúc đầu chú giám cá, bà má chú cũng tin tưởng Regulus là một tiểu anh hùng đầy chính nghĩa khi nó mới gia nhập bọn tử thần thực tử. Harry ngập ngừng hỏi, có phải chú ấy bị dũng sĩ trừ hắc ám tiêu diệt không? Chú Sears nói, à không, không. Chú ấy bị Voldemort giết, thay đúng hơn bị giết theo lệnh của Voldemort. Chú ngờ là Regulus chưa đủ tầm quan trọng để Voldemort đích thân phải ra tay. Theo như những gì chú tìm hiểu được sau khi Regulus chết, thì sau khi dấn sâu vào lực lượng hắc ám, chú ấy phát quản về những điều mà chú ấy bị giao cho làm nên chú ấy cố gắng rút ra. Nhưng mà người ta không thể cứ đơn giản nộp đơn từ chức lên Voldemort là xong, hoặc là phục dịch hắn cả đời, hoặc là chết. Chồng của bà Weasley vang lên, cơm trưa. Bà đang cầm cây đũa phép đưa ra phía trước để giữ thăng bằng một cái khay khổng lồ chất đầy bánh mì kẹp thịt và bánh ngọt trên đầu đũa mặt bà ửng đỏ và trông bà tức giận hết sức. Bọn trẻ túa đến bên bà, háo hức lấy đồ ăn. Nhưng Harry vẫn ở yên bên chú Sirius. Lúc này chú đang cúi sát tấm thảm theo hơn. Nhiều năm rồi chú không hề nhìn tới cái này. Còn có thấy cái tên Phineas Negulus không? Ông sơ của chú đó. Cụ là hiệu trưởng trường Hogwarts ít được biết đến nhất từ trước tới giờ. Và đây là Araminta Maleflore chỉ họ của má chú vì đã thử vận động thông qua một đạo luật hợp pháp quá việc săn lùng dân mơ cô và đây là cô Enladora cô đã khởi đầu cái truyền thống gia đình là chặt đầu những con gia tinh khi chúng quá già không bưng nổi cái khay trà nữa dĩ nhiên bất cứ khi nào dòng họ sản sinh ra một người nào đó trật ra khuôn khổ dù nửa vời thì cái đó bị từ bỏ ngay chú thấy tên của cô Thorns cũng không có trong gia phả có lẽ vì vậy mà Gritcher không thèm dân lệnh cô ấy Lão gia tinh lẽ ra phải làm bất cứ điều gì Do bất cứ người nào trong gia đình sai bảo Harry ngạc nhiên Chú và Coutons có bà con với nhau à À có chứ Má của cô Coutons Chị Andromeda Là người chị họ mà chú thích nhất Chú Cyrus xem xét tấm thảm theo kỹ càng hơn Coi nè Andromeda cũng không có tên trong này luôn Chú Cyrus chỉ vô một dít giấy nám tròn nhỏ Ở giữa hai cái tên Bellatrix Và Nessiska. Các bà chị của Andromeda vẫn còn được ghi tên ở đây bởi vì họ kết hôn với những phù thủy thuần chủng, dễ thương đáng kính. Nhưng Andromeda thì lấy một phù thủy gốc Mago tên là Ted Jones, cho nên Chúa Sirius làm điều bộ cho nổ tung tấm thảm theo bằng cái đũa phép và cười lên chua chát. Nhưng Harry không cười nổi. Nó còn mãi miết ngó chăm chăm những cái tên bên phải của chiếc cháy nám lẽ ra là tên của cô Andromeda. Một hàng đôi chỉ vàng theo nối Narcissa Black với Lucius Malfoy và một đường chỉ đơn bằng vàng nối tên hai người này với cái tên Draco. Chú có bà con với gia đình Malfoy hả? chú Sirius nói. Các gia đình thuần chủng đều có liên hệ dây mơ rẽ má với nhau. Đám phù thủy chỉ muốn cưới gả con trai con gái cho phù thủy thuần chủng mà thôi, nên sự lựa chọn chỉ có giới hạn vì chẳng còn lại bao nhiêu phù thủy thuần chủng nữa Bác Molly và chú là chị em họ nếu tính theo quan hệ hôn nhân và bác Arthur thì hình như là cháu kêu chú bằng cậu họ Nhưng mà đừng mất công tìm kiếm tên của họ trong tấm thảm theo này Nếu từng có cả một gia đình phản bội nội giống thì đó chính là gia đình Weasley Nhưng lúc này Harry đang nhìn cái tên bên trái vết cháy nám của Andromeda Pelletric Black Cái tên này có một đường chỉ đôi nối với tên Rodolphus Lestrange. Lestrange? Harry nói to lên, cái tên gợi lên điều gì đó trong ký ức của nó. Nó hẳn là đã biết đến cái tên này ở đâu đó, nhưng trong chút lát nó không thể nhớ ra là ở đâu, mặc dù cái tên khiến cho bụng nó nôn nao khó chịu. Chú Sirius nói bán tắt. Họ ở nhà ngục Azkaban. Harry nhìn chú tò mò. Chú Sirius nói tiếp dẫn bằng cái giọng cộc cằn. Bellatrix và Rodolphus Furt vô tù cùng với Barry Crouch con, Anh của Rodolphus, Rabastan, cũng ở tù với họ. Thế là Harry nhớ ra, nó đã từng thấy Bellatrix Lestrange bên trong chậu tưởng ký của cụ Dumbledore, một dụng cụ lạ lùng có thể bảo tồn những suy tư và ký ức. Bellatrix là một người đàn bà da sậm cao lớn, mí mắt sụp xuống, Đứng trước giành móng ngựa, mà vẫn tuyên bố lòng trung thành kiên định của bà ta với chúa tể hắc ám Voldemort, cũng như lòng tự hào của bà ta là đã cố gắng tìm kiếm hắn sau khi hắn suy sụp và sự tin tưởng chắc chắn của bà ta rằng một ngày kia lòng trung thành của bà ta sẽ được tưởng thưởng. "Chú chưa hề nói bà ấy là bà con." "Chú Sirius gắt. Mụ ấy có là chị họ của chú thì có hề gì?" Trong thâm tâm chú, họ không phải là gia đình của chú. Mụ ấy chắc chắn không phải là gia đình của chú. Từ hồi chú bằng tuổi con thì chú đã không còn gặp mụ ta nữa. Nếu không tính một thoáng thấy mụ ta đi vào nhà ngục Azkaban. Bộ con tưởng chú hạnh diện có bà con họ hàng như mụ ấy sao? Harry nói nhanh, con xin lỗi, con không cố ý, con chỉ ngạc nhiên, vậy thôi. Chú Sirius nói ngay, giọng lầm bầm. Không hề gì, khỏi cần xin lỗi. Chú quay mặt đi khỏi tấm thảm theo, hai tay thọc sâu trong túi quần, nhìn đăm đăm qua căn phòng khách. Chú nói, chú không thích sống ở đây. Chú không hề ngờ là có ngày mình lại bị mắc kẹt trong căn nhà này một lần nữa. Harry hoàn toàn thông cảm, nó biết nó sẽ cảm thấy thế nào nếu mai này nó lớn lên và tin là nó hoàn toàn được giải phóng khỏi căn nhà số 4 rừng Private Drive. Nhưng rồi lại bị bắt buộc phải quay về để sống ở đó. Chú Sirius nói, Dĩ nhiên ngôi nhà này dùng làm tổng hành dinh thì thật là lý tưởng. Khi còn sống ở đây, ba của chú đã sử dụng mọi biện pháp an ninh mà chỉ có hàng pháp sư lão luyện mới có được. Nó phi đồ án nên dân thường Mơ Cô không thể nào đến hay gọi cửa nhưng họ vẫn thích làm thế. Bây giờ lại thêm cụ Dumbledore tăng cường bảo vệ, còn đừng hồng tìm được nơi nào an toàn hơn ngôi nhà này. Còn biết đó, nguyên tắc bảo mật cho hội kính của cụ Dumbledore mà không ai có thể tìm ra tổng hành dinh Trừ khi cụ đích thân nói cho người đó biết nó ở đâu, cái thư mà thầy Moody đưa con xem tối hôm qua chính là thư của cụ Dumbledore. Chú Cyrus bật cười, nghe như tiếng chó sủa, nói tiếp. Giá như mà ba má của chú có thể nhìn thấy ngôi nhà giờ đây được sử dụng như thế nào. Ừ, bước chân dung của má chú chắc cũng đủ để con thấy. Chú Cyrus bọ quọ một lát rồi thở dài chú cũng muốn thỉnh thoảng được ra ngoài và làm một điều gì đó có ích. chú có xin cụ Dumbledore cho chú đi kèm con đến phiên tòa xử con. hiển nhiên là nghe ngóng từ xa thôi để chú có thể ủng hộ tinh thần con một chút. con nghĩ sao? Harry cảm thấy như bao tử của nó đã rớt tuột xuống tấm thảm đầy bụi bặm. từ bữa ăn tối hôm qua đến giờ nó không hề nghĩ tới phiên tòa xử nó. trong niềm phấn khích khi được trở về sống với những người nó yêu quý nhất được nghe biết mọi việc đang xảy ra, cái chuyện đi hầu tòa hoàn toàn biến khỏi đầu óc của nó. Nhưng giờ đây chú Sirius vừa nhắc tới thì cái cảm giác sợ hãi đến xiển lưỡi người lại ập về với nó. Nó đăm đăm nhìn Harmony và anh em nhà Wesley cả bọn đang ngấu nghiến ăn bánh mì. Nó tự hỏi nó sẽ cảm thấy thế nào nếu bọn họ trở về trường Hogwarts mà nó thì không. Đừng lo, chú Sirius nói. Harry ngước nhìn lên và nhận thấy chú Sirius đang sát nó nãy giờ. Chú nói: "Chú chắc chắn là họ sẽ xử trắng án cho con. Nhất định là phải có điều khoản nào đó trong đạo luật quốc tế về bí mật cho phép dùng pháp thuật để tự cứu lấy mạng mình." Harry lặng lẽ nói: "Nhưng nếu họ đuổi con, thì con có thể về đây sống với chú không?" Chú Sirius mỉm cười buồn bã. "Để coi sau đã." Harry nài nỉ. Con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghỉ về phiên tòa nếu con biết con sẽ không phải quay trở lại gia đình Dursley. Chú Sirius buồn đầu nói, nếu con mà còn thích chỗ này hơn thì hẳn là nhà bọn kia tệ lắm. Bà Weasley kêu, mau lên hai người kia, kẻo chẳng còn gì để ăn. Chú Sirius thở một cái dài thượt, ném một cái nhìn u tối lên tấm thảm theo, rồi cùng Harry đến nhà bọn với những người kia. Harry cố gắng hết sức không nghĩ ngợi đến phiên tòa khi nó cùng những người khác dọn trống mấy cái tủ kiến vào buổi chiều hôm đó. May cho nó, đó là một công việc đòi hỏi nhiều sự tập trung chú ý, bởi vì nhiều đột vật trong tủ tỏ ra bất đắc dĩ rời khỏi những cái kẹ bụi bặm của chúng. Chú Sirius bị một cái hộp đựng thuốc lá hít bằng bạc, táp cho một cái đầu điếng. Chỉ trong vòng vài giây, bàn tay bị cắn của chú đã đùng lên một lớp vỏ thô cứng rất khó chịu, giống như một cái bao tay khô màu nâu. Không sao. Chú Sirius xem xét bàn tay của chú với vẻ thích thú trước khi gõ nhẹ lên nó bằng cây đũa phép và phục hồi lớp da bình thường. Chắc là có một vẻ mụn cóc trong đó. Chú quăng cái hộp vô một cái bao dùng để chứa những thứ linh tinh lang tăng lấy ra từ trong tủ. Chỉ một lát sau, Harry đã thấy George quấn bàn tay của anh chàng lại một cách cẩn thận, rồi cũng cái hộp nhét vô cái túi đã đầy nhóc yêu nhí của mình. Bọn Harry cũng kiếm ra được một dụng cụ bằng bạc trông rất khó chịu. Một thứ gì đó giống như một cái nhíp có nhiều chân. Nó chùi ra, chạy trốn trên cánh tay của Harry như một con nhền nhện khi Harry lượm nó lên, xong lại còn thử chích lên da Harry một cái. Chú Sirius tóm nó lại và đập nó bẹp dí bằng một cuốn sách dày cùi có tựa là Sự cao quý của tự nhiên bản phả hệ phù thủy. Có một cái hộp âm nhạc phát ra tà khí một cách yếu ớt, kêu lên một điệu len can khi lên dây thiều. Mọi người bỗng thấy mình trở nên yếu ớt và buồn ngủ một cách kỳ lạ cho đến khi Ginny khôn ngoan đóng sập cái nắp lại. Có cả một cái hộp nhỏ hình trái tim khá nặng mà không ai mở ra được. Một số con dấu cổ xưa và một cái quân chương Merlin đệ nhất đẳng nằm trong một cái hộp bụi bặm Tấm quân chương là phần thưởng cho ông nội của chú Sirius vì những cống hiến của ông cho bộ pháp thuật. cái đó có nghĩa là ông ấy đã hiến cho họ cả một đống vàng chú cyrus nói giọng kinh khỉnh khi quẳng cái mề đai vô thùng rác nhiều phen lão creecher rón rén vào phòng tìm cách chuyển lậu đồ đạc đi bằng cách lén giấu dưới tấm vẻ thắt lưng của lão mỗi lần bị bắt quả tang lão lại lầm bầm những lời nguyền rủa khủng khiếp khi chú cyrus giật mạnh một chiếc nhẫn to tướng bằng vàng có gia quy của dòng họ black ra khỏi bàn tay nắm chặt của creecher lão thực sự quà khóc vì tức giận và đi ra khỏi phòng trong tiếng khóc tức tưởi đồng thời chữ bới chú Sirius bằng những cái tên mà trước đây Harry chưa bao giờ nghe tới. Chú Sirius liền cái nhẫn vô thùng rác nói. Cái đó của ba chú, lão Grisha vốn không quá tận tụy với ba của chú như lão đối với má của chú, nhưng chú vẫn bắt gặp lão hôn hít một cái quần cũ của ba chú hồi tuần trước. Trong mấy ngày sau, bà Weasley tiếp tục bắt mọi người làm việc giác giả, phải mất ba ngày mới giải trừ ô nhiễm được hết căn phòng khách. Cuối cùng cái thứ không ai ưa còn sót lại trong phòng là tấm thảm theo cây da phả của dòng họ black. Tấm thảm này kháng cự lại mọi nỗ lực đem nó ra khỏi bức tường. Món thứ hai là cái bàn giấy cứ lúc lắc lạch cạch. Thầy múa đi vẫn chưa ghé qua tổng hành dinh nên mọi người vẫn chưa thể biết chắc chắn cái gì ở trong đó. Họ bèn dời từ phòng khách qua phòng ăn ở tầng trệt. Ở đó họ tìm thấy những con nhền nhện to bằng cái dĩa trốn trong mấy ngăn kéo của tủ đựng chén dĩa ly tách. Ron đã hối hả ra khỏi phòng để pha cho mình một tách trà, rồi một tiếng rưỡi đồng hồ sau mới trở lại. Các món đồ sứ đều mang gia quy và câu phương chăm sống của dòng họ Black bị chú Sirius quăng vô thùng rác một cách không thương tiếc gì ráo. Số phận tương tự cũng được dành cho một bộ ảnh đã cũ, lồng trong những khung tranh bằng bạc đã bị quen ố. Những người trong ảnh kêu ré lên, nghe đinh tai nhức ốc khi lớp kiến che trên mặt họ vỡ nát. Thầy Snap có thể gọi công việc chú Sirius đang làm là dọn dẹp. Nhưng theo ý kiến riêng của Harry thì bọn họ thực sự đang tiến hành cả một cuộc chiến tranh trong căn nhà mà người hăng hái kháng chiến hỗ trợ và xúi dục sự kháng cự chính là Creature. Lão gia tinh xuất hiện ở bất cứ chỗ nào bọn Harry tụ tập để dọn dẹp. Tiếng lầm bầm của lão càng lúc càng xúc phạm khi lão cố tìm cách cất đi bất cứ cái gì lão lấy ra được từ thùng rác chú Sirius đã giận tím nước, đe dọa sẽ cho lão gia tinh quần áo, nghĩa là đuổi lão ra khỏi nhà, giải phóng lão khỏi kiếp gia tinh. Nhưng creature trợn mắt nhìn chú Sirius, nước mắt ràn rụa, lão nói: cậu chủ cứ làm điều mà cậu chủ muốn. Nhưng trước khi quay đi, lão lại lầm bầm rõ to: nhưng mà cậu chủ sẽ không đuổi creature đi đâu, không mà, bởi vì creature biết hết người ta đang làm cái gì. Ừ, phải, cậu chủ đang âm mưu chống lại chú tạ hắc ám. Đúng, cùng với bọn máu bùng và bọn phản bội và bọn cặn bã. Lão mới nói tới đó, chú Sirius đã không đừng được và bất kể sự phản đối của Harmony, chú túm lấy đằng sau cái vẻ thắt lưng của lão gia tinh và quăng lão ra khỏi phòng không chút nương tay. Chuông cửa reo vang nhiều lần trong ngày trở thành cái cớ để bà mẹ của chú Sirius lại khởi lên những cơn gào rú và cũng là dịp để Harry và mấy đứa khác giọng tay nghe ngóng những người khách Mặc dù tụi nó lượm lặt chẳng được bao nhiêu tin tức từ những cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi hay một mẫu đối thoại mà tụi nó có thể nghe lén được trước khi bà Wesley nhắc nhở chúng trở lại với công việc chúng được giao. Thầy Snap xẹt ra xẹt vô căn nhà thêm nhiều lần nữa nhưng Harry cảm thấy nhẹ nhõm là nó không bị chạm trán thầy lần nào. Nó cũng có lần thoáng thấy cô giáo dạy môn biến hình giáo sư Mark trông hết sức lụm thụm trong bộ giấy giả khoác của dân muggle. Mặc dù bà có vẻ bận rộn đến nỗi không thể nấn ná ở lại. Tuy nhiên đôi khi cũng có vài ba vị khách lưu lại để giúp họ. Cô Tons nhập bọn với cánh quyết dọn vào một buổi chiều đáng nhớ. Buổi chiều đó họ tìm thấy một con ma cà rồng dài chát ẩn náu trong một cái cụ tiêu trên lầu. Thầy Lupin, người vẫn ở chung nhà với chú Sirius, nhưng thỉnh thoảng lại phải đi vắng một thời gian để lo công việc cho hội. vừa rồi đã giúp sửa chữa một cái đồng hồ tủ đứng còn gọi là đồng hồ ông nội. Cái đồng hồ này phát sinh một tật xấu là hệ có người đi ngang qua là nó gõ một cái bon. Lão Mondegos chuột được lỗi phần nào trong mắt bằng Weasley bằng cách cứu Ron thoát ra khỏi một bộ áo chuồng màu tím cũ rích cứ tìm cách siết cổ nó khi nó dời bộ áo ra khỏi tủ. Bất chấp cái điều là nó vẫn còn khó ngủ và vẫn còn gặp ác mộng vì những hành lang và những cánh cửa khóa chặt khiến cái thẹo của nó nhức nhối. Harry vẫn tìm được cách vui hưởng cuộc sống lần đầu tiên trong suốt mùa hè. Hè nó bận biệu thì nó thấy vui vẻ. Tuy nhiên khi công việc ngơi đi, khi nó mất cảnh giác, hay khi kiệt sức nằm trên giường ngắm những cái bóng lung linh di chuyển trên trần phòng, ý nghĩ về phiên tòa ở bộ pháp thuật lại lu lu hiểm về trong trí nó. Nỗi sợ hãi như những mũi kim đâm thấu vào tim gan nó, khi nó tự hỏi điều gì sẽ xảy đến cho nó nếu nó bị đuổi học. Cái ý tưởng ấy hải hùng đến nỗi nó không dám nói ra lời, thậm chí không dám nói với cả Ron và Hermione. Hai đứa bạn cũng bắt trước nó, không đả động gì tới chuyện đó, mặc dù Harry thỉnh thoảng nhìn thấy hai đứa nó, thì thầm với nhau và liếc cái nhìn lo lắng về phía nó. Đôi khi nó không thể tưởng tượng ra cảnh một viên chức không mặt mũi của bộ pháp thuật bẻ gãy đôi cây đũa phép của nó và ra lệnh cho nó quay trở về với gia đình Rusli. Nhưng nó sẽ không chịu đi, nó cương quyết rồi. Nó sẽ trở về đây, đường Primo và sống với chú Sirius Thế nên Harry cảm thấy như có một viên gạch rớt xuống bao tử Khi bà Weasley quay sang nói nhỏ với nó sau bữa cơm chiều ngày thứ tư Bác đã ủi bộ đồ dí của con để mặc vào sáng hôm sau Và Harry à, bác muốn tối nay con cũng nên tắm gội Ấn tượng tốt ban đầu có thể tạo ra điều kỳ diệu Ron, Hermione, Fred, George và Ginny đều ngừng nói chuyện và nhìn sang Harry. Nó gật đầu và tiếp tục ăn, nhưng miệng nó bỗng trở nên khô đến nỗi nó không thể nào nhai được nữa. Nó hỏi bà Weasley, cố gắng làm ra vẻ không bận tâm. "Làm sao con đến được đó?" Bà Weasley nói dịu dàng, "Bác Arthur sẽ đưa con đi cùng khi bác ấy đi làm." Từ bên kia bàn, ông Weasley mỉm cười động viên Harry, ông nói, Con có thể đợi trong giang phòng của bác cho đến khi tới giờ phiên tòa bắt đầu xử. Harry ngước nhìn chú Sirius nhưng trước khi nó có thể đặt ra câu hỏi thì bà Wesley đã trả lời. Giáo sư Dumbledore không nghĩ rằng chú Sirius đi với con là một ý kiến hay và bác phải nói là bác. Nghĩ là cô ấy đúng quá. Chú Sirius tiếp lời bà Wesley bằng giọng nói rít qua kẻ răng. Bà Wesley mím môi lại. Harry nhìn chú Sirius chầm chầm. Thì Dumbledore nói với chú như vậy hồi nào? Ông Weasley nói, cụ đến vào tối hôm qua sau khi các con đã ngủ. Chú Cyrus tư lự cắm cái nĩa của chú vào một củ khoai tây. Harry hạ mắt nhìn xuống cái dĩa của nó. Nếu nó còn có thể cảm thấy điều gì tồi tệ hơn phiên tòa, thì đó là chuyện cụ Dumbledore đã có mặt trong căn nhà này vào cái đêm trước ngày nó phải ra đứng trước dành mẫu ngựa mà cụ không thèm gặp mặt nó.